Các bạn đang nghe chuyện Tổng Giám Đốc tôi Không Bán của tác giả Yên Vũ Tiểu Ốc Chuyện được đăng trên website vn.com chương 21 Gặp được người quen Cậu muốn tìm công việc có thể đến chắc thị hoặc là những công ty khác Tại sao lại nhất định phải muốn làm việc ở nơi này? Trên chán chắc nhất phi mang theo vẻ mặt nhàn nhạt cùng sang mặt chán ghét liếc nhìn quán ba một cái, sau đó lại hơi tức giận nhìn vũ vi. ở nơi này, vũ vi ngầm vặn mi, cô biết chắc nhất phi cực lực phản đối cô tới nơi này làm việc là vì muốn tốt cho cô, sợ cô ở trong này gặp được người xấu chịu thiệt. nhìn thấy ánh mắt chắc nhất phi chán ghét nhìn quán ba, cô lại có điểm khinh thường hắn. nơi này chắc nhất phi là khách quen thường xuyên ra vào nơi này mà cô muốn tới nơi này làm việc hắn lại cực lực ngăn cản điển hình chỉ cho quan châu đốt lửa không cho dân chúng thắp đèn chỉ cho phép đàn ông tiến vào quán ba không cho phụ nữ làm việc trong này trong lòng vũ vi có chút không vui nhưng không có biểu hiện ra mặt trong lòng cô có chút không thích chắc nhất phi giống chủ nghĩa đàn ông mặc dù hắn không cho cô làm ở đây là vì tốt cho cô. cô mấp máy miệng hướng trang nhất phi giải thích nói, mình lựa chọn làm việc ở nơi này là vì muốn chăm sóc cho mẹ thật tốt, với lại có thể kiếm tiền. vũ vi giải thích, trang nhất phi hơi run sợ một phen, sau đó mới hiểu được tại sao vũ vi lại muốn làm việc ở trong đây. sắc mặt của hắn nhất thời liền tốt lên rất nhiều, trong đôi mắt đẹp. Hiện tia tức giận cũng dần dần biến mất. Ngược lại, sang mặt ngưng trọng nhìn Vũ Vi. Cậu có thể đến công ty của mình làm việc, thời gian đi làm tùy ý, cũng không cần tăng ca. Vũ Vi không khỏi cười. Cô là không muốn Trang Nhất Phi chiếu cố đặc biệt, nên mới không muốn đi làm ở Trác Thị. Bởi vì cô không muốn nợ ân tình của Trang Nhất Phi. Mình nghĩ cậu hiểu ý mình. Trang Nhất Phi lập tức hiểu được ý tứ của Vũ Vi khuí miệng hắn nhích lên hiểu nói xong hắn bước lên phía trước lúc đi qua vũ vi hắn thoáng dừng cước bộ một chút liếc mắt nhìn vũ vi chậm rãi mở miệng cùng nhau vào thôi để mặt mình nơi này lão bản sẽ chiếu cố cậu vài phần vũ vi vẫn đứng tại chỗ không hề động đậy cậu lên biết mình không thích bị người khác chiếu cố nhìn bề ngoài cô nhu nhược nhưng kỳ thật Cô là một cô gái rất độc lập, cho nên mặc kệ làm chuyện gì, cô đều dựa vào chính bản thân mình. Khuế miệng Trang Nhất Phi hiện ý cười càng thêm động. đây chính là một trong những nguyên nhân hắn thích Vũ Vi. Cô không ngừng kiên cường, bướng bỉnh còn không thích dựa vào người khác. Điều quan trọng là trên cơ thể cô phát ra một sự kiên cường làm người ta không thể bỏ qua. Khuế mắt hắn thâm sâu liếc nhìn Vũ Vi một cái sau đó xoay người nhanh chóng đến xe chính mình nhìn xe chắc Nhất Phi dần dần mất hẳn trước mắt cô Vũ Vi nhịn không được liền gọi điện thoại cho Trang Nhất Phi tại sao không tiến vào quán ba mình sợ mình sẽ nhịn không được muốn làm lão bản chiếu cố cậu Trang Nhất Phi hơi trêu chọc đối với Vũ Vi nói kỳ thật hôm nay hắn không muốn đi quán ba chỉ là đi ngang qua quán ba vô tình nhìn thấy bóng dáng Vũ Vi liền tiện dừng xe lại Vũ Vi nhịn không được cười hì hì, sau đó cúp điện thoại. Lúc cô thu hồi điện thoại lại, một đôi nam nữ trẻ tuổi bên cạnh lướt qua cô. Lúc cô gái lướt qua Vũ Vi, trong giây lát dừng lại, xoay người về mặt vui sướng nhìn Vũ Vi. Vũ Vi tỷ đã lâu không gặp. Vũ Vi không khỏi theo thanh âm nhìn lại, chỉ nhìn cô gái ức trừng. Vũ Vi không khỏi theo thanh âm nhìn lại, Chỉ nhìn cô gái ước trường khoảng 20-21 tuổi Vẻ mặt vui vẻ nhìn cô Cô gái có gương mặt trẻ con Hai má tròn trịa Ánh mắt có thể nói là những tương khảm Hai gò má trắng nón Đôi lông mi dài cong liễu diệp Cánh môi nhỏ xinh Nhìn qua cực kỳ đáng yêu Cô gái này là sinh viên trung trường Với vụ vi Duyên L Cũng là cô bạn tốt của cô Hết trường 21 trương hai hai có thể không tham như vậy được không? duyên em như thế nào? vũ vi không khỏi nhìn thoáng qua người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh duyên, thân hình cao lớn, mặc tây trang, trên năm ngón tay phải trong đó ngón thứ ba đeo một chiếc nhẫn hoàng kim ánh vàng rực rỡ, trên cổ cũng đeo một sợi dây chuyền vàng như trên ngón tay, thoạt nhìn rất giống như dây xích chó con, tóc hơi xoăn. Hình như có xịt chút reo, nhìn qua bóng loáng Nhìn sơ, sẽ cảm thấy người đàn ông này hình như sợ người khác không biết hắn giàu vũ vi đánh giá người đàn ông kia vài lần Sau đó, vẻ mặt khó hiểu nhìn Duyên Cô rất hiểu Duyên, người nhà giàu mới nổi, không phải loại Duyên thích Duyên thấy vũ vi nhìn mình, nhịn không được cười lên một tiếng vũ vi tỉ, chị hiểu lầm, hắn không phải là bạn trai em, chỉ là khách hàng Nói xong, cô quay đầu hướng người đàn ông cười khẽ Chỉnh tiên sinh, tôi gặp bạn, anh đi vào trước, tôi sẽ vào sau Người đàn ông cầm điếu thuốc vứt trên mặt đất, dùng chân đạp tắt Rồi sau đó, một bàn tay rút vào túi, huyết xáo tiến vào quán bar vũ vi lại càng thêm khó hiểu nhìn Duyên, khách hàng vũ vi tỷ có nhận được tin nhắn từ Khô Mi hay không? Duyên không có trả lời Vũ Vi mà hỏi ngược lại cô Vũ Vi không cần suy nghĩ trả lời Có A, giọng điệu như cần phải Nếu như là tin nhắn khác thì cô Hẳn sẽ không nhớ rõ Nhưng là tin nhắn của cô mi cực kỳ hài hước Cũng rất có ý sáng tạo cho nên cô nhớ rất kỹ Duyên ngại ngùng hướng Vũ Vi cười giải thích Kỳ thật, công ty khô mi giống như là cho thuê tình nhân một dạng. Bất quá, chúng ta đối mặt với khách hàng nam nữ già trẻ đều có. Không ngừng giả trang làm bạn gái cho khách hàng, cũng giống như làm tình nhân cho bọn họ, phụ nữ, mẹ. Tóm lại, chúng ta căn cứ vào nhu cầu của khách hàng, giả trang thành các loại nhân vật. Sau đó, bọn họ sẽ trả thù lao cho chúng ta, chỉ đơn giản như vậy. Lúc này, người nhà giàu kia đứng ở cửa quán bar, Không kiên nhẫn nổi, liền hướng tới Duyên phất phất tay. Duyên thấy thế, liền từ trong túi sách lấy ra một tấm danh thiếp, nhét vào trong tay Vũ Vi. Vũ Vi tỷ đây là danh thiếp của em, khách hàng xót ruột rồi, em phải tới đó, hẹn gặp lại. Nói xong, cô chạy thẳng đến cửa quán bar, làm bộ như cực kỳ thân thiết, kéo cánh tay của người nhà giàu kia. Hai người giống như tình nhân một dạng, sóng vai tiến vào quán bar. Vụ Vi đem tấm danh thiếp của Duyên nhét vào trong túi Sau đó hướng quán ba đi đến Khi đi đến cửa quán ba liền nhìn thấy một người đàn ông uống đến say khướt, từ trong quán ba đang đưa đi ra Vụ Vi thấy thế nhíu mày Lo lắng trốn sang bên Cách bọn họ rất xa Cô đứng ở tại chỗ Nhìn thấy mấy bóng dáng người say rượu rời đi Lại nhìn cửa quán ba Trong lòng bắt đầu do dự Nhưng nả suy nghĩ đến mẹ và mình lại thiếu tiền Cô Hạ quyết tâm hướng quán ba đi đến Tiến vào quán ba là hành lang rất dài Hai bên hành lang là các loại đen trắng đan xen vào nhau Vụ Vi mới phát hiện quán ba này rất có phong cách Nhưng nhìn thấy mấy người say rượu đi ra từ trong này Cực kỳ không tương xứng Vụ Vi dọc theo hành lang đi thẳng về phía trước Cuối hành lang bên trái có một cửa thủy tinh rất lớn, xuyên thấu qua cửa thủy tinh có thể nhìn thấy bên trong quán bar và những người khách lặng lặng nhấm nháp rượu ngon. Gần quầy bar đặt một cây đàn violon màu đen, một cô gái tuổi còn trẻ đang diễn tấu một bản nhạc hay, làm cho người ta cảm giác rất yên tĩnh, cực kỳ ấm áp, cũng không loạn lên giống như trong tưởng tượng của Vũ Vi tình trạng như vậy trái lại để cho tâm tình của cô dần dần bỏ xuống một chút bất an. Cô vươn tay đẩy nhẹ nhàng cửa thủy tinh quán ba ra. Lúc này điện thoại của cô chợt vang lên, là lạc Ngưng Nhi gọi đến, nói là chính mình tìm việc ở công ty Khô My, bởi vì tạm thời có việc không thể đi làm, nhưng lại không muốn vứt bỏ công việc này, nên muốn nhờ Vũ Vi giúp. Vũ Vi không khỏi trợn trắng mắt.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 trương hai ba được rồi con đi vũ vi phan cầu cậu giúp mình đi bên kia điện thoại lạc ngưng nhi đáng thương tội nghiệp phan cầu vũ vi vũ vi thâm sâu nhìn cánh cửa thủy tinh to trước mặt một cái bất đặc dị nói được rồi phòng cách quán ba bên trong phòng cao cấp Bận rộn cả ngày, Mạc Tử Hiên dựa vào ghế ra, nhắm mắt dưỡng thần. Ngồi ở đối diện hắn, là lạc tử ngôn cùng vợ mễ tiểu đồng. Một bên nhấm nháp rượu, một bên thấp giọng nói chuyện phiếm. Giàng dị đồng lại dựa vào trong ngực chồng lạnh ngôn. Lạnh ngôn đem rượu đỏ đưa tới bên môi giàng dị đồng. Ôn nhu nói, lấy một ngụm, uống rất ngon. Mạc Tử Hiên Lạnh Ngôn, Lạc Tử Ngôn là ba người đàn ông trẻ tuổi anh Tuấn. Theo thứ tự tập đoàn chủ tịch là Mạc Thị, Lạnh Thị cùng Lạc Thị, tổng công ty đều đặt ở Mỹ và có sức ảnh hưởng rất lớn mà bọn hắn lại là bằng hữu rất thân thiết. Giang dị đồng mở miệng nhỏ ra, nhẹ nhàng uống một ngụm rượu đỏ, rồi sau đó cực kỳ hài lòng gật gật đầu, không sai, uống rất ngon. Một hồi chuông điện thoại chói tai làm cho Mạc Tử Hiên bị đánh thức. Hắn không vui mở hai mắt, nhìn đến màn hình điện thoại, hắn nhíu mi, có chút không tình nguyện tiếp điện thoại, "Có chuyện gì sao?" Tử Hiên, vì hoan nghênh con về nước, hơn nữa đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc Mạc Thị, tối ngày mai 8 giờ, bà nội có tổ chức yến hội tại khách sạn Đế Hào tụ cho con. Trong điện thoại truyền đến thanh âm ôn hòa của bà nội, "Không đi Mạc tử hiên câu lông mày lại, không cần suy nghĩ, lạnh lùng cự tuyệt, bà nội có dụng ý khác, trước kia hắn có tham gia vài lần yến hội như vậy, nói là cử hành yến hội, kỳ thật chính là vì giới thiệu bạn gái cho hắn. Nhớ tới mấy cô gái nhìn thấy hắn về, tựa như ruồi bọ một dạng, kể cận hắn không buông, trên người hắn liền nổi vô số da gà. Bây giờ không chỉ là giới thương nhân còn có rất nhiều giới chính trị đến tham gia yến hội, con không đi không được. giọng nói của mạc lão thái thái sớm đã không còn vẻ ôn hòa nữa, mà là một khẩu khí mệnh lệnh. bà nội, xin người không cần hoa văn như vậy có được hay không? hiện tại con chỉ muốn đem công ty làm tốt, không có tâm tình yêu đương thân thiết. trên mặt mạc tử hiên tỏ vẻ bất đắc dĩ, hắn mới vừa bị tể mỹ linh hung hăng chà đạp một cước, thương tổn trong lòng vẫn chưa hết, căn bản không muốn yêu đương. Đầu bên kia điện thoại, mặc lão thái thái nghe được mặc tử hiên cự tuyệt, nhịn không được, bắt đầu lớn tiếng ho khan. Khụ, khụ, khụ. Một tiếng so với một tiếng lớn, một tiếng so với một tiếng rồn rập, nghe qua có khả năng thở hồn hển Nghe được bà nội ho khan, vẻ mặt mặc tử hiên vô cùng bất đắc dĩ hắn lệnh lùng bỏ lại hai chữ, con đi, sau đó cúp điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, trên mặt Mạc Lão Thái Thái lập tức lộ ra vẻ tươi cười, bào một tay nắm quyền, làm ra tư thế chiến thắng. Lạc Tử Ngôn đang ngồi ở một bên uống rượu, nhìn thấy trên mặt Mạc Tử Hiên hiện vẻ bất đắc di, tất cả đều nhịn không được bật cười, xem ra chỉ có Mạc Lão Thái Thái mới có thể chừng trị cậu. Lạc Tử Ngôn nhịn không được, mở miệng trêu chọc Mạc Tử Hiên. Mạc Tử Hiên lệnh lùng liếc lạc tử ngôn một cái, sau đó lưng ly rượu đỏ trên bàn lên, một hơi uống hết, rồi sau đó nhìn ly rượu trống trơn. Hắn, Mạc Tử Hiên chưa bao giờ buồn bực như vậy, mỗi một ngày đều bị chính bà nội mình giữ chặt chế. Không đi gặp người thân thiết thì cũng tham gia các loại yến hội, lại không thể cự tuyệt lạo thái thái, chỉ có thể vâng theo. Lão thái thái thở khò khề, một hơi nên không nổi, sẽ nguy hiểm đến tính mạng, hắn rót ly rượu cho mình, một hơi uống hết. Hết chương 2-3 Chương 2-4 Cô ấy Giang dị đồng nhìn thấy bộ dáng buồn bực của Mạc Tử Hiên, khuế miệng thoáng lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, nhạt. Một đôi con ngươi thoáng hiện vẻ tính kế, nhưng chấp lấy rồi biến mất. Cô rời khỏi lồng ngực của lệnh ngôn, ngồi thẳng người nhìn Mạc Tử Hiên. Tử Hiên muốn thoát khỏi Mạc Lão Thái Thái cũng không khó. Cô muốn mượn cơ hội này để nắm bắt khách hàng lớn Mạc Tử Hiên. Mạc Tử Hiên nhìn Giang Dị Đồng, lái toạc ra ý nghĩ trong lòng Giang Dị Đồng. Để cho tôi trở thành khách hàng của cô, thay phụ lưu cho tôi. Trong giọng hắn, mang theo vẻ kinh thường... Thế những tiểu thư thiên kim nhìn thấy hắn, đều giống như ruồi bọ một dạng, gắt cao bám lấy hắn không rời. Những cô gái làm việc ở Khô Mi vẫn không thể trực tiếp leo lên giường hắn A. Nghe được trong giọng nói của Mạc Tử Hiên có vẻ kinh thường. Mẹ tiểu đồng ngồi ở một bên nổi giận, cô cũng từng làm tại Khô Mi. Mạc Tử Hiên dựa vào cái gì mà kinh thường Khô Mi? Cô lườm Mạc Tử Hiên một cái, sau đó lạnh lùng mở miệng nói. Mạc thiếu, những cô gái làm ở khô mi với cô gái mị linh kia khác nhau. Ánh mắt xem người của dĩ đồng cực kỳ chuẩn. Tối thiểu, những cô gái không hẳn vì tiền mà tiếp cận câu dẫn anh. Cũng sẽ không bởi vì anh không có tiền mà trà đạp anh. Mẹ tiểu đồng nói động vào chỗ đau của Mạc Tử Hiên. Nhưng hắn không giận, chỉ cười. Hắn dương mắt nhìn mẹ tiểu đồng. Phải không? Tiểu đồng khoanh tay trước ngực, khuấy miệng nở nụ cười thản nhiên. Quay lại nhìn Mạc Tử Hiên, không tin, anh thử xem, bất quá không phải thí nghiệm có chi phí. Dừng lại một chút, vẻ mặt cô khiếu kích hỏi, anh dám không? Mạc Tử Hiên nhịn không được, cười lạnh vài tiếng, có cái gì không dám? Hắn thấy, thế giới giống như con quạ đen một dạng, thế giới phụ nữ cũng giống như vậy, Tề Mỹ Linh đã vì tiền bạc mà rời bỏ hắn, huống chi là những người phụ nữ khác. Hàn bắt chéo chân một lần nữa, dựa vào ghế sofa bằng da, khuấy miệng treo một nụ cười thản nhiên, nhìn mẹ tiểu đồng. Lói đi, cực bao nhiêu tiền? Giao kèo trước, mẹ tiểu đồng cầm lấy ly rượu trên mặt bàn, nhẹ nhàng uống một ngụm rượu đỏ, rồi sau đó quay lại nhìn mạc tử hiên. Nếu anh thua, tôi muốn anh xin lỗi dĩ đồng, sau đó chính thức trở thành hội viên khô mi. Cô không cho phép bất luận kẻ nào khinh thường những cô gái làm việc tại Khô My. Mạc tử hiên hạ chân bắt chéo, tự mình rót ly rượu đỏ. Được, nếu cô thua, cô phải đưa cho tôi một ngàn vạn. Không thành vấn đề, đừng nói là một ngàn vạn, là một triệu, chúng tôi cũng sẽ bỏ ra. Trên mặt Mễ tiểu đồng, nở một nụ cười cực kỳ đẹp. Tốt, vậy thì một triệu, nếu như tôi thua, sẽ hướng tới dị đồng xin lỗi, trả cho nhóm cô một triệu. Mặc tử hiên đem ly rượu đỏ trong tay uống hết. Khụ, khụ, khụ. Ngồi bên cạnh mẹ tiểu đồng, lạc Tử ngôn nhịn không được, ho khan vài tiếng. Bà xã của hắn mới mở miệng, liền là một triệu. Đồng tỷ chị tuyển chọn một cô gái đi. Mẹ tiểu đồng mười phần tin tưởng cách nhìn của dị đồng nói. Giang dị đồng đặt ly rượu xuống, lấy bản ghi chép từ trong túi sách ra. Để chứng minh cho Mạc Thiếu thấy, phụ nữ Khô Mi chúng tôi cùng Mỹ Linh của anh khác nhau, tôi quyết định muốn để Mạc Thiếu chính mình chọn lựa Nếu chúng tôi thắng, sẽ không bị người khác nói là làm càn. Nói xong, cô đem bản ghi chép đặt trước mặt Mạc Tử Hiên, chỉ vào một cái văn kiện trong đó. Bên trong này là tất cả các cô gái làm tại Khô Mi anh có thể tùy tiện tuyển chọn. Mạc Tử Hiên nhàn nhạt nhìn Giang Dĩ Đồng một cái... Sau đó, mở văn kiện bên trong ra, tùy ý kiếm một cái tên. Hắn thậm chí không có nhìn thấy rõ ràng tên trên màn hình, liền đem bản ghi chép chuyển tới dị đồng. Cô ấy, dàng dị đồng không khỏi nhìn về phía màn hình computer, chỉ nhìn đến. Hết chương 24, chuyện được đăng trên website chuyện.moodvn.com Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất. Các bạn đang nghe chuyện Tổng giám đốc tôi không bán của tác giả In phụ tiểu ốc, Chuyện được đăng trên website truyện.com. Chương 2 năm tham gia yến hội. Đế hào tử một chiếc xe cao cấp màu đen có rèm che chậm rãi đậu ở trước cửa khách sạn. Người lá xe là một người đàn ông trẻ dẫn đầu xuống xe đi đến cửa sau cực kỳ thân dĩ mở cửa xe cho cô gái ngồi ở phía sau Cô gái mặc lễ phục bó sát người màu đen cùng kiểu áo thấp ngực mang một đôi giày cao gót màu đen bước xuống xe trên người cô khoác thêm một cái áo khoác nhỏ vừa vặn đem cảnh xuân trước ngực cùng phía sau lưng cô che bớt mái tóc cô dài mềm mại Tùy ý xả xuống Trên cổ cùng cổ tay Tất cả đều đeo những trang sức Kim cương trị giá gần trăm vạn Cô gái này vừa xuống xe Liền hấp dẫn tầm mắt của mọi người Đang tham gia yến hội Ở đế học tử Gương mặt hình trái xoan của cô Tương khả một đôi mắt to long lanh Lòng lý nhỏ tinh tế Mũi kiên định Cánh môi phấn hồng Cô cao quý, thanh lịch đoàn trang lại nhã nhặn, quan trọng là trên người cô luôn tỏa ra một cỗ hương thơm khiến mọi người không thể không chú ý đến. Tựa hồ thì không có cái gì có thể đánh đổ cô. Cô gái này chính là đồng vũ vi mà những trang phục của cô đều là của công ty kohme. Tối hôm nay cô giải trang thành bạn gái tổng giám đốc mạc thị mạc tử hiên. Vụ vi xuống xe, tiện tìm kiếm bóng dáng Mạc Tử Hiên khắp lơi. Bởi vì lúc trước, Lạc Ngư Nhi có đưa cho cô ảnh chụp của đối phương. Nhưng nà, trong biển người mênh mông, không thấy bóng dáng của Mạc Tử Hiên. Cô đành phải cầm điện thoại ra, gọi điện thoại cho Mạc Tử Hiên. Kỳ thật, trong lòng cô có chút khẩn trương. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên, cô làm công việc này mà khách hàng lại là một người xa lạ thời điểm điện thoại nối được cô cảm giác được nhịp tim của mình đập rộn lên Mạc thực hiện vừa mới xuống xe liền nhìn thấy một cô gái mặc lệ phục màu đen đứng ở trước cửa khách sạn trên thân thể cô gái này mặc một bộ lệ phục dạ hội thấp ngực có thể đem dáng người hoàn mỹ của cô ở tất cả đều bày ra Nhưng là cô mặc thêm áo khoác ở bên ngoài Vừa chê quát cảnh xuân vô hạ ở trước mực cô Trái lại, rất có ý tứ Cô gái xuống xe, tiện gọi điện thoại Vừa vặn, di động của hắn lúc này cũng vang Khuế miệng của Mạc Tử Hiên không khỏi thoáng vỉnh lên Xem ra, đây chính là một lần đánh cuộc thú vị Nói được điện thoại, hắn dẫn đầu mở miệng Tôi là Mạc Tử Hiên, tôi đang đứng ở sau lưng cô. Nói xong, hắn cực kỳ tự tin, đứng ở tại chỗ, chờ đợi cô gái kia trực tiếp bổ nhào vào lồng ngực hắn. Sau đó, cực kỳ thân thiết kéo cánh tay của hắn. Ếch! Vũ Vi hơi sững sờ một phen, sau đó xoay người. Cô nhìn thấy trước mặt cô là một người đàn ông trẻ, anh Tuấn, mặc tây trang màu đen khóe miệng của hắn đang treo một bên nhưng có ý cười nhìn cô. Người đàn ông này so với trong tấm hình còn đẹp trai hơn mấy phần, nhìn đôi má cương nghị, một đôi mắt thanh đạm, đôi lông mi đen đậm, cái môi mỏng gợi cảm, trên người hắn lại mang theo vương vị nhàn nhã lưu manh, xem ra không giống như là một vị tổng giám đốc quản lý đại công ty cao cao tại thượng, ngược lại như là một người không có việc gì để làm, chỉ ăn chơi trác táng. Thu hồi tẩm mắt đánh giá Mạc Tử Hiên, Vũ Vi tiến lên một bước, đứng ở trước người Mạc Tử Hiên, lệnh phép nói, Mạc Tiên sinh, người khỏe. Phản ứng của Vũ Vi làm cho Mạc Tử Hiên ngầm ngỡ ra một phen Hắn thật không ngờ, cô gái này lại đứng trước người của hắn, một khoảng cách nhất định, Mà không giống những cô gái khác, nhìn thấy hắn khi đó, trên mặt tất cả vui sướng cùng vẻ mặt hưng phấn. Sau đó, trực tiếp bổ nhau vào người của hắn, kéo cánh tay của hắn, lại cũng không có ý buông ra. Chào, Mạc Tử Hiên miễn cưỡng nâng cánh tay mình lên. Vũ Phi lập tức hiểu được dụng ý của Mạc Tử Hiên, lúc vừa mới đến cô Mi trang điểm, Đường đàn đàn đã hướng dẫn cô cách đóng vai làm bạn gái của khách hàng. Chọn cánh tay đối phương là nghi thức cơ bản nhất. Hết chương 25. Trường 26. Ánh mắt lạnh lùng. Tuy nhiên, dọc theo đường đi, cô đã chuẩn bị tốt để tiếp xúc với nghề lạ. Nhưng khi bắt đầu, lại có chút khó khăn với cô. Cô là một người rất bảo thủ. Lúc cùng lùi hàng yêu đương, bọn họ cũng chỉ bắt tay mà thôi. Hiện tại, muốn cô choàng tay cái người đàn ông xa lạ, thực là có chút xấu hổ. Nhưng là vì công việc, cô cũng chỉ có thể đi bên cạnh Mạc Tử Hiên. Kiên trì, nhẹ nhàng choàng qua cánh tay của Mạc Tử Hiên. Thẳng sống lưng, trên mặt mang tự tin mỉm cười. Mạc Tử Hiên hơi nhíu mi, mắt liếc qua cánh tay bọn họ một cái. Nhìn cô gái này tự nhi choảng qua tay hắn, nhưng kỳ thật, cánh tay bọn họ căn bản không có đụng chạm với nhau. Khuế miệng của hắn nhích lên, quét xuống, không dễ dàng phát hiện ra vẻ cười lạnh. Không biết cô gái này là cố ý ở trước mặt hắn tạo vẻ thanh thuần, hay thực sự là thanh thuần đây? Một cánh tay kia của hắn rút vào túi, chậm rãi hướng đến hào tử đi đến. Phụ Vi xóng vai cùng Mạc Tử Hiên, cùng nhau bước đi. Yến hội tại đại sảnh lầu 2 của đế hào tử. Trong đại sảnh, một đèn thủy tinh được treo ở giữa đại sảnh, đếm chọn gian phòng chiếu rõ sáng như ban ngày. Bước vào trung tâm của Yến hội, sẽ có mấy người phục vụ. Trong tay các cô có bưng rượu đỏ, điền tâm, cùng đĩa trái cây. Phụ Vi cùng Mạc Tử Hiên là tấm nam cùng mỹ nữ, Vừa mới tiến vào yến hội, liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người ở đây. Trong lúc này, các ánh mắt rất phức tạp, tất cả đều tập trung trên người Vũ phi, có hâm mộ, ghen tị, còn có hận. Trên mặt Vũ phi Thủy chung cho mình cười nhàn nhạt, tự tin, thản nhiên, nhưng đặt ánh mắt của mọi người hướng tới cô, bỗng nhiên có cảm giác được một ánh mắt mang theo căm hận thẳng tắp bắn về phía cô. Ánh mắt kia tựa như muốn dùng nội dao sắc bén đâm vào mặt cô để cho đôi má cô vô cùng đau đớn. Cô hơi hơi nhớ mi. Đây là lần đầu tiên cô tham gia yến hội như vậy, lại không đắc tội với bất luận người nào. Làm sao lại có người dùng loại ánh mắt đó nhìn cô a? Cô không khỏi theo tầm mắt căm hận này nhìn lại. Thời điểm cô nhìn thấy đôi má của đối phương mỉm cười trên mặt nhất thời cứng đờ hai tay cô nắm chặt thành quả đấm vẻ mặt lạnh đùng quay lại nhìn đối phương ánh mắt lạnh đùng kia chính là sở sa lúc này sở sa mặc một bộ lễ phục màu trắng cùng lục hàng mặc tây trang màu sáng đứng cạnh nhau trong tay cô ta bưng một ly rượu đỏ trên mặt mang theo mỉm cười vô cùng tốt cùng cô gái bên cạnh trò chuyện. khóe mắt sở xa nhưng ngả phóng xuất từng đạo căm hận lườm cô. Ánh mắt kia tự như hận không thể giết chết cô cho hả giận. Trước đây, sở xa đoạt bạn trai của cô lại làm cho mẹ cô tức giận đến ngất đi. Bây giờ, lại dùng ánh mắt này nhìn cô sao? Vụ vi nhíu hai mắt lại, lại lùng quay lại nhìn sở xa. Lúc này, cô cảm thấy Lục Hàng cùng Sở Sa cực kỳ sướng. Thật là trời đất tạo nên một đôi cầu nam nữ, đều đê tiện vô sỉ như nhau. Lúc này, cô thật sự muốn chạy đến trước mặt Sở Sa, hùng hăng tắt cho cô ta hai bàn tay, cho Hảo nó giận trong lòng. Nhưng cô không có làm như vậy, bởi vì Mạc Tử Hiên ở cạnh cô, bởi vì cô muốn giữ đúng phẩm hạnh của chính mình. Lúc cô thu hồi tầm mắt, ra phát hiện Mạc Tử Hiên đã không còn ở bên cạnh cô, mà cách xa cô vài bước đi, trong tay bưng rượu đỏ của một người đàn ông trung niên tán gẫu thật vui. vũ vi luôn không thích tiếp xúc cùng nhiều người, thấy Mạc Tử Hiên đang cùng người khác tán gẫu vui vẻ, cô hướng ban công đại sảnh đi đến, cô muốn hô hấp một chút không khí trong lành, dù tan nộ khó chịu trong lòng. Mạc Tử Hiên cố ý đi về phía trước vài bước Cùng đồng Vũ Vi duy trì khoảng cách nhất định Hắn là muốn nhìn xem coi Đồng Vũ Vi có giống những cô gái khác bám riêng đến hắn hay không Phép trường 26 Chuyện được đặt trên website Chuyện.mútvia.com Nhấn sắp của Đài để update chuyện audio mới nhất Các bạn đang nghe chuyện tổng giám đốc tôi không bán của tác giả yên vũ tiểu ốc chuyện được đăng trên website chuyện chấm mút vn.com chương 27 khiêu khích Vì hắn mỉm cười nói chuyện cùng người đàn ông trước mặt nhưng quế mắt của hắn lại thủy chung nhìn trầm trầm đồng vụ vi hắn không tin hắn tổng giám đốc cao cao tại thượng của Mạc thị đồng vụ vi lại lạnh lùng với hắn Nhưng khi hắn nhìn thấy, bóng dáng đồng vũ vi nhỏ gầy hướng ban công đi đến. Trên mặt hắn vẫn treo một nụ cười tự tin, nháy mắt cứng đờ. Đồng vũ vi lại coi như không có hắn. Hắn lệ phép hướng người đàn ông trước mặt mỉm cười. Thực xin lỗi, tôi còn có việc. Nói xong, hắn xoay người hướng ban công đi đến. Vũ vi thật cẩn thận, dẫm đáy giày cao gót xuống, đi đến ban công khi cô đến ban công, cô phát hiện không biết từ lúc nào thì Sở Sa đứng tại ban công cách đó không xa, bừng ly rượu trên mặt nở nụ cười, đang cùng mấy cô gái cao quý xinh đẹp lộng lẫy trò chuyện. ẩn giấu trong vẻ tươi cười đó của cô ta là mỉm cười đắc ý. cô dám khẳng định Sở Sa là cố ý như vậy trước mặt cô. bước chân cướp bộ về phía trước của Vũ Vi thoáng dừng lại một chút, sau đó thẳng sống lưng thì nhanh về phía trước đối mặt với sự khiêu khích trắng trợn của Sở Sa cô làm sao có thể vì sợ hãi mà lùi bước? Quá mắt của Sở Sa nhìn chằm chằm Vũ Vi mắt cảm thấy Vũ Vi càng ngày càng tới gần cô ta sắc mặt của cô ta ngày càng khó coi trong lòng tức giận lại càng thẳng tắp lên vốn cô ta cùng Lục Hàng cao hướng khi tới nơi này tham dự yến hội định mượn cơ hội này Giới thiệu Lục Hằng quen biết một số nhân vật nổi tiếng trong giới xã hội, nâng cao danh tiếng của Lục Hằng một chút. Hôm nay, cô ta đặc biệt trang điểm nổi bật nhất, một nhất cũng gây chú ý nhất, cơ hồ hấp dẫn tầm mắt của mọi người xung quanh. Nào ngờ, lúc cô ta đang đắc ý thì tầm mắt của mọi người lại bị người khác hấp dẫn hơn. Kỳ thật, đây vốn không tính là đại sự, nhưng người cướp đi sự hào quang của cô ta lại là đồng vũ vi. Dựa vào cái gì? Đồng Vũ Vi chỉ là con gái riêng bị ba cô vứt bỏ mà thôi. Chỉ là một cô gái nhà nghèo. Nhưng lúc này, trên người Đồng Vũ Vi đều là hàng hiệu. Ngay cả vòng đeo tay cũng giá trị hàng trăm vạn. Trên người cô lại phát ra một loại hơi thở mê hoặc. Quan trọng là bạn trai đi bên cạnh cô còn anh tấn hơn cả lục hàng. Còn có tiền hơn cả lục hàng. Bất luận kẻ nào vượt qua cô ta đều được chỉ riêng đồng vũ vi là không được cô là đại tiểu thư sở ra sao lại có thể để một con nghiệt trùng hạ bệ mắt thấy đồng vũ vi đi đến sân thượng cô ta không khỏi nắm chặt ly rượu trong tay trong đôi mắt đẹp quét xuống tối tâm trượt lễ rồi biến mất cô ta hướng ban công nơi các tỷ muội cực kỳ tự nhiên tham gia nói chuyện phiếm với các cô mắt thấy đồng vũ vi ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua cô ta trên mặt tươi cười nháy mắt cứng đờ trong lòng ghen ghét nháy mắt bay lên đến điểm cao nhất cô ta tào nhặn bưng rượu đỏ nhìn thấy mấy người tỉ muội trước mặt chậm rãi mở miệng thật là kỹ lưỡng nhanh như vậy đã tìm được đàn ông giàu có tôi khinh thường người phụ nữ bám thành cao nói xong bên khúy miệng cô ta treo lên nụ cười đắc ý nhìn đồng vũ vi Cô ta cố ý thoáng ra tăng thanh âm, để cho tất cả mọi người ở trong đại sảnh có thể nghe được lời cô ta nói. Đến tham gia yến hội, đa số đều là người nổi tiếng và thiên kim. Ngày thường, mọi người cũng rất quen thuộc. Đồng vụ vi tuy lạ mặt, nhưng cực kỳ hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cho nên, cô ta không cần nói ra tên, thì mọi người cũng có thể biết cô ta đang nói tới ai một bàn tay của cô ta khoanh trước ngực chờ đợi đồng vũ vi ở trước mặt mọi người mất mặt quả nhiên lời cô ta vừa dứt ánh mắt của tất cả mọi người trong đại sảnh đều rơi trên người vũ vi vẻ mặt kinh thường nhìn vũ vi từ trên xuống dưới hết chương hai chương hai tám nhiên lại đánh phụ nữ ánh mắt của mọi người kinh thường vũ vi căn bản không quan tâm Cô chậm rãi xoay người nhìn Sở Sa, lạnh lùng cười, chầm chọc nói: "Vị hôn phu của cô từ bỏ ký ức như tôi, bám nhánh cây cao, tôi bám nhánh cây cao liền là ký ức, vậy vị hôn phu của cô là cái gì, trai bao?" Cô không động thủ đánh Sở Sa, nhưng không có nghĩa là cô im lặng. Sở Sa tức giận, vốn là cô ta muốn vũ nhục đồng vụ phi, nhưng hiện tại cô ta lại bị đồng vụ phi vũ nhục. Cô ta liền giương tay lên, hùng hăng tát vào mặt đồng vũ vi tiện nhân một tiếng hạ xuống trên mặt đồng vũ vi thình lình trúng một cái tát của tỷ tỷ đau đớn trên mặt cô lan tỏa ra vốn cô không tính ở trong này gây chuyện nhưng sở sa lại dám dẫn đầu đánh cô cô không thể bỏ qua cho sở sa cô không chút do so dự giương tay lên dùng hết khí lực lớn nhất tát lên trên mặt cô ta Nhưng tay vừa dương đến không trung, một bóng dáng xuất hiện trước mặt cô, che cô ở phía sau. Sau đó, bóng dáng đó liền dương tay lên, tát hai cái tát vào khuôn mặt hung hãn kiêu ngạo của Sở Sa. Vụ Vi ngây ngẩn cả người, Sở Sa ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người trong đại sảnh đều ngây ngẩn cả người, chỉ riêng người đàn ông đó không có sừng sốt. Hắn tào nhã từ trong túi áo, lấy ra một cái khăn tay trắng tinh, lau tay, sau đó đem khăn tay ném sang một bên, tựa như là sở xa làm dơ bẩn hai tay của hắn. Đôi má sở sa lập tức xuất hiện hai dấu năm ngón tay cực kỳ rõ ràng, cô ta bưng đôi má sưng đỏ, tỏa ra một bộ dáng không thể tin, nhìn người tát cô ta, mạc tử hiên, anh cư nhiên dám đánh phụ nữ khế miệng mặc tử hiên vình lên mặc kệ là đàn ông hay phụ nữ chỉ cần động vào người phụ nữ của tôi trong mắt tôi đó không phải là người tôi sẽ trả lại với lại sẽ trả lại gấp đôi trên mặt hung hãn kiêu ngạo của sở sa nhất thời tan biến trở lên trắng bạch một mảnh, nhìn thấy sở sa bị mặc tử hiên tát hai cái trong lòng vũ vi cũng thoải mái hơn Cô như thế nào cũng không nghĩ tới, lần đầu tiên gặp mặt Mạc Tử Hiên, cư nhiên sẽ bị cô mà nói ra giọng điệu này. Trong lòng cô, không khỏi có chút cảm kích Mạc Tử Hiên. Mạc Tử Hiên coi như không thấy sắc mặt khó coi của sở xa. Xoay người, lôi kéo cánh tay nhỏ của vũ vi vẫn còn hơi sững sờ đi vào. Đồng thời, đôi mắt lạnh lùng nhìn mỗi người chung quanh đây, khẽ mở môi mỏng, chúng ta đi người nơi này quá thấp kém ở lâu sẽ làm bẩn mắt của chúng ta nói xong hắn kéo vũ vi rời khỏi đại sảnh yến hội vũ vi nhịn không được quay đầu nhìn sở sa một cái mắt thấy sở sa khóc đến nề hoa đậm mưa một bộ dáng cực kỳ ủy khuất cô cố ý hướng tới sở sa lộ ra mỉm cười đắc ý sở sa hôm nay mặc tử hiên tát cô nhưng lần sau sẽ là tôi tự mình tát cô vốn là lục hàng đang đứng ở một bên cùng những nhân vật quan trọng nhìn thấy sở sa bị đánh sắc mặt trong lúc đó đột nhiên trở nên khó coi cực kỳ hắn cơ hồ là vọt tới trước mặt sở sa đau lòng đem sở sa vào trong ngực sa sa hàng sở sa ngã vào trong ngực lục hàng khóc đến thương tâm ánh mắt cô ta lạnh lùng âm hiểm nhìn nơi cửa yến hội rộng tuyết. Một đôi bàn tay trắng như phấn, sớm đã nắm chặt thành quả đấm Cô táng nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng nói. Đồng Vũ Vi, hôm nay mày vũ nhục tao, ngày khác tao nhất định sẽ trả lại cho mày gấp bội lần. Vừa mới đi ra cửa yến hội, Vũ Vi cẩn thận tránh thoát khỏi cánh tay Mạc Tử Hiên đang túm cô. Cô đứng ở tại chỗ, hướng Mạc Tử Hiên cảm kích cười. Cảm ơn anh, vừa rồi đã giúp tôi. Mạc Tử Hiên thấy tay trống không, lập tức dừng cước bộ. Hắn thật không ngờ, nhanh như vậy, đồng vụ vi đã tránh thoát khỏi tay hắn. Trăng lòng có chút không vui. Phải biết rằng, từ khi hắn nhận chức Tổng Giám đốc Mạc Thị tới nay, phụ nữ đều như ruồi bọ một dạng kể cận hắn, lấy lòng hắn. đây là lần đầu tiên hắn bị phụ nữ làm lơ. Hết trường 28, chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com nhấn subscribe để áp đặt chuyện audio mới nhất các bạn đang nghe chuyện tổng giám đốc tôi không bán của tác giả yên vũ tiểu ốc chuyện được đăng trên website chuyện chấm mút vn chương 29 chúng ta không thua mặc tử hiên chỉ nhàn nhạt, nhạt nói không có gì chỉ là cái nhấc tay thôi chỉ là cái nhấc tay thôi Trong đám đông ở đại sảnh, tát phụ nữ hai cái mà bảo chỉ là cái nhấc tay A. Trong lòng Vũ Vi thật sự cực kỳ cảm kích Mạc Tử Hiên, cô lễ phép hướng Mạc Tử Hiên cười cười. Nhân tình này, tôi sẽ nhớ kỹ một ngày nào đó tôi sẽ trả, hẹn gặp lại. Nói xong, cô vượt qua Mạc Tử Hiên đi về phía trước. Mạc Tử Hiên lại đứng ở tại chỗ, nhìn bóng lưng đồng Vũ Vi rời đi, ý cười bên khuế miệng càng thêm động. Cô gái này cùng những cô gái kia khác nhau Biết rõ thân phận của hắn Cũng không có quấn lấy hắn Lại tận lực cùng hắn duy trì Một khoảng cách nhất định Hắn có chút hoài nghi Cô gái này nhất định là do giang dĩ đồng chọn Hơn nữa có khả năng Bọn họ đã đánh cuộc từ trước đó rồi Mẹ tiểu đồng đi tới trước mặt Mạc Tử Hiên Trên mặt mang theo một nụ cười Đắc ý nhìn Mạc Tử Hiên Cô một tay ôm ngực Một tay vươn đến trước mặt Mạc Tử Hiên, Mạc Thiếu chịu thua đi, cô gái kia hoàn toàn không để ý tới Mạc Tử Hiên, lần này Mạc Tử Hiên thua. Cô gái kia hẳn là đi cùng các cô có phải không? Mạc Tử Hiên thu hồi tầm mắt lại, nhìn mẹ tiểu đồng nói, sắc mặt mẹ tiểu đồng lập tức không vui, Mạc Thiếu anh hoài nghi chúng tôi sợ thua một triệu sao? mạc tử hiên hơi sững sờ đích thực với thực lực của lạc tử ngôn cùng lãnh ngôn một triệu quả thực chỉ là con số nhỏ các cô không cần thiết thông đồng hắn ai nay hướng tới mẹ tiểu đồng cười thực xin lỗi trước kia hắn bị những cô gái bám riết lấy quên lây lại không có làm cho hắn có chút không quên sau đó hắn từ trong túi áo lấy ra tấm chi phiếu đưa tới trước mặt mẹ tiểu đồng tôi chịu thua Hai mắt Mễ Tiểu Đông nhíu lại, liền muốn nhận lấy tấm chi phiếu, lại bị thanh âm của Giang Dĩ Đồng ngắt lời, "Tiểu Đông, không thể nhận tiền của hắn." Khi nói chuyện, Giang Dĩ Đồng đã chạy tới trước mặt bọn họ, "Tại sao?" Mễ Tiểu Đông có chút khó hiểu nhìn Giang Dĩ Đồng, rõ ràng mọi người đều thấy, cô gái kia không để ý tới Mạc Tử Hiên, đến đích thực là Mạc Tử Hiên thua a. Giang Dĩ Đồng không khỏi dương mắt nhìn bóng dáng Vũ Phi rời đi, Cô gái này không phải là nhân viên của công ty Khô Mi chúng ta, cô ấy chỉ thay thế bằng hiệu đi làm, cho nên Mạc Tử Hiên không có thua, chúng ta cũng không có thua." Mạc Tử Hiên không khỏi ngẩn người, hắn thực sự không ngờ cô gái kia lại không phải là nhân viên công ty Khô Mi. Mễ Tiểu Đồng bĩu môi, lại liếc nhìn tấm chi phiếu trong tay Mạc Tử Hiên. Mạc thiếu, chúng ta tuy nhiên không thắng, nhưng ít ra anh cũng thấy rồi, không phải tất cả cô gái đều vì tiền bạc, không phải tất cả các cô gái, nhìn thấy sói ca liền như rùi bọ, một dạng kể cận đối phương không buông tay. Tầm mắt Mạc Tử Hiên, không khỏi một lần nữa, rời vào trên người đồng Vũ Vi vừa mới rời đi. Rời khỏi đế hào tử, Vũ Vi tiện nhìn chiếc xe sang trọng đưa cô tới đế hào tử, đứng ở trước cửa khách sạn. Tài xế đứng ở trước cửa xe, mở cửa xe cho vũ vi. Lên xe, vũ vi tiện đem trang sức tháo xuống, bảo vào bên trong hộp trang sức, đưa cho tài xế. Hơn nữa, nói với tài xế, tiên sinh, nhà tôi còn có việc, về chuyện quần áo, ngày mai tôi sẽ đưa đến khô mi. Nói xong, cô định mở cửa xuống xe. Quản lý tôi nói, bộ quần áo này cực kỳ thích hợp với cô, lên tặng cho cô. Tài xế xuyên thấu qua tấm kính nhìn Vũ Vi nói, dừng lại một chút hắn lại nói. Theo quy định của công ty Khô mi là phải đưa nhân viên an toàn về tận nhà. Nói xong, tài xế nổ máy xe, không cho Vũ Vi cơ hội cự tuyệt. Hết trường 2 chương Trường 30, không có tâm tình yêu đương. Về đây. Về đến nhà, việc đầu tiên Vũ Vi làm là thay đổi quần áo trên người và dọn dẹp trong nhà, lại làm một chút món ăn nhẹ, bỏ vào cả men giữ ấm, đem đến bệnh viện. Thời điểm đến phòng bệnh, mẹ đồng đang dựa vào gối mềm, uống nước ấm, cùng chắc nhất phi ngồi ở bên cạnh giường bệnh, đang nói chuyện phiếm rất vui vẻ. Không biết, chắc nhất phi nói cái gì đó, làm cho mẹ đồng cười đến cực kỳ vui vẻ, thậm chí còn ho nhẹ vài tiếng. Nhìn thấy Trang Nhất Phi ở trong phòng bệnh, Vũ Vi cực kỳ bất ngờ. Cô thật không ngờ, Trang Nhất Phi lại ở chỗ này, còn làm cho mẹ cô vui vẻ đến như vậy. Nhìn sắc mặt mẹ, so với lúc trước tốt hơn rất nhiều, lại vui vẻ như thế. Trong lòng Vũ Vi cũng vui vẻ. Từ khi mẹ sinh bệnh, đây là lần đầu tiên, cô thấy mẹ cười vui vẻ đến vậy a Cô lệ phép hướng Trang Nhất Phi cười cười, mang theo cả men dự ấm, Đi đến trước giường bệnh, đem đồ ăn chỉnh tề bày ra trước mặt mẹ. Mẹ, đói bụng không? Mẹ no rồi, một chút cũng không đói. Mẹ đồng đặt chén sang một bên, nhìn Vũ vi nói. "A, Vũ vi sừng sốt, bình thường đều là chạm vãng 5-6 giờ mẹ đã ăn cơm. Hiện tại, đã 8 giờ rồi mà mẹ lại không đói bụng. Dì đồng không đói bụng, nhưng mình rất đói bụng. Nơi nói vừa rứt. Trang Nhất Phi liền đem đồ ăn trước mặt mẹ Đồng, đi đến trước mặt mình, cầm lấy đôi đũa, từng ngụm, từng ngụm bắt đầu ăn. Mẹ Đồng nhìn thấy bộ dáng ăn như hổ đói của Trang Nhất Phi. Đột nhiên bà nhớ, bà ngừng đầu nhìn Vũ Vi nói. Nhất Phi vừa mới ra ngoài mua đồ cho mẹ, nhưng lại quên mua đồ ăn cho chính mình, cho nên bây giờ mới đói bụng. Nói xong, mẹ Đồng rót một ly rượu đưa tới trước mặt Trang Nhất Phi. Ăn từ từ thôi, coi chừng bị mắc nghẹn. Vũ Vi yên lặng nghe mẹ đồng nói, nhưng nảy nổi lên một tia giận sóng, cô thật không ngờ Trang Nhất Phi lại chiếu cố mẹ như vậy, trong lòng không khỏi có chút cảm kích Trang Nhất Phi. Ngay cả Lục Hàng cũng không có san sóc chiếu cố mẹ cô như vậy. Ăn cơm tối xong, Trang Nhất Phi dùng khăn tay lau khóe miệng dính vết bẩn, rồi mắt đẹp dài nhìn chằm chằm Vũ Vi, hàm mạn cảm thán nói thơm quá đây là bữa tối mà mình ăn ngon nhất xuất phát từ lễ phép vũ vi đưa tiện chắc nhất phi đi ra khỏi cửa bệnh viện vũ vi tiện dừng lại cước bộ vẻ mặt cảm kích nhìn chắc nhất phi bên cạnh cảm ơn cậu đã chiếu cố mẹ giúp mình chắc nhất phi vươn tay ra cầm tay vũ vi đôi mắt ôn nhu nhìn vũ vi hỏi vũ vi làm bạn gái của mình không tốt sao nói xong vẻ mặt hắn chờ mong nhìn vũ vi Hy vọng Vũ Vi có thể làm bạn gái của hắn. Bàn tay Trang Nhất Phi cực kỳ ấm áp, cũng làm cho Vũ Vi có cảm giác an toàn. Cũng không biết tại sao Vũ Vi có chút không thích ứng khi bị Trang Nhất Phi nắm tay. Cô liền rút tay mình về, ngẩng đầu quay lại nhìn Trang Nhất Phi. Nhất Phi, mình biết cậu tốt với mình, nhưng thật xin lỗi. Hiện tại, mình không có tâm tình yêu đương. Sắc mặt Trang Nhất Phi nhất thời trở nên có chút khó coi. Nhưng rất nhanh, bị hắn che giấu đi. Hắn miệng cưỡng hướng Vũ Vi lộ ra tươi cười. là mình suy xét có ít, cậu mới cùng lục hàng chia tay. Làm sao có thể nhanh như vậy liền chấp nhận mình? Vũ Vi có chút ái lái nhìn Trang Nhất Phi. Cho tới nay, Trang Nhất Phi đối với cô rất tốt. Nhưng cái gì, cô cũng không có làm cho Trang Nhất Phi. Trong lòng cảm thấy có chút thẹn với Trang Nhất Phi. Thực xin lỗi, Nhất Phi, không phải cậu không tốt. Mà là mình thật sự không có tâm tình để yêu đương. Gần đây phát sinh nhiều chuyện như vậy, cô làm sao có tâm tình yêu đương a? Hết chương 30, chuyện được đăng trên website chuyện.moodvn.com Nhấn Sakura để update chuyện audio mới nhất.